rát rát rát đại nhân an tâm ta đảm bảo một người cũng không chạy thoát được thi vu vương cười to mở ra tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực phát ra một đạo tử vong văn ba đánh tan linh hồn của hơn 10 tên lính sau đó dẫn đám hấp huyết biên bức và giác phong thú chạy ra ngoài nhanh chóng phong tỏa cả đảo mạch khắc khảm tư thả giết nhầm còn hơn bỏ sót trong mắt hắn chỉ có người chết là không để lộ tin tức được Bất kể đối phương có phản kháng hay không, giết xong rồi mới nói, tử vong văn ba và thi bạo, độc bạo, uy lực rất kinh người, như từng đợt sóng thần cắn nuốt tất cả hải tộc trên đường đi, khiến đám hải tộc hồn phi phách tán. Đám hải tộc vừa chết lập tức lão đảo đứng lên, gia nhập đội ngũ giết hải tộc nhân. Hải tộc ngã xuống càng nhiều, vong linh lại càng nhiều, là một gã thi vu vương. Là đức lý cách tư tinh thông vong linh ma pháp, tri thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú, thêm trí nhớ của cách lạp hán mẫu mà Dương Lăng truyền cho, khiến hắn trong thời gian ngắn đã sơ bộ nắm giữ được cách sử dụng thần khí tử vong hào giác. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất kể là thi bạo hay là độc bạo đều mạnh hơn trước 10 lần thậm chí vài chục lần, phạm vi bao phủ của tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực cũng tăng lên. càng lúc càng gần lúc tiến giai đến thần giai thi vu vương thi vu vương đại khai sát giới thì cự viên vương cuồng bạo cũng không ngoại lệ người khác một côn đánh chết một người hắn một côn đánh chết một đám như cỗ máy giết người đánh vào doanh trại hải tộc gặp người giết người gặp tường phá tường thẳng tắp một đường dẫn đám cự viên xông tới mở ra một con đường máu mấy ngàn năm qua Hải yêu tốn không ít tâm huyết trên đảo mạch khắc khảm tư, dựng lên thành tường chắc chắn, mặc dù điều động rất nhiều tinh nhuệ viễn trinh đến hắc ám hiệp hội, nhưng binh lính lưu lại cũng còn trên 2.000 người, mà đều là tinh nhuệ, nên các hải tộc đi ngang qua không dám đến đây làm loạn. Dũng sĩ hải tộc rất cường đại, nhưng đáng tiếc đối mặt với đám ma thú điên cuồng khát máu, chiến sĩ cường đại đến mấy cũng không có lực ngăn cản. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, đảo mạch khắc khảm tư đã bị chiếm cư. Đối mặt với ma thú có tốc độ quá nhanh, bất kể là binh lính hay là hải tộc bình thường bắt cá trên biển, đều không thể chạy đi. Hoặc là đưa tay lên đầu đầu hàng, hoặc là bị đám ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ. Đông, đông đông, ngay khi Dương Lăng ra lệnh cho đám người yêu cơ và hắc Long Vương tập trung tù binh lại, chuẩn bị thu tất cả bọn họ vào không gian vu tháp. Thì xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chống trận, âm thanh càng lúc càng lớn, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Bất kể là đám hải tộc ngoan cố chống cự hay là các tên dơ tay đầu hàng, nghe thấy tiếng trống đều chấn động tinh thần. Dưới ánh mắt của mọi người, một đám dũng sĩ mình người đầu báo mặc trọng giáp màu đen xuất hiện ở ngoài khơi. Người cao 3 mét, lưng đeo một chiếc thương lớn, đằng đằng sát khí, vị tướng cầm đầu ánh mắt lạnh như băng. Trên mặt có một vết thương dữ tợn, năng lượng mênh mông, khiến cho người ta có cảm giác đối mặt với một con giá thú vậy. Hải báo, là thống lĩnh phỉ qua của hải báo đội, chúng ta được cứu rồi. Phỉ qua, là báo tử đầu phỉ qua, nhìn dũng sĩ hải báo xuất hiện trên mặt biển, đám hải tộc rất kích động. Không ngờ rằng lại vừa vặn gặp được hải báo đội đang đi tuần tra. Mấy tên còn đang ngoan cố chống cự mừng rỡ như điên Liều mạng lao ra ngoài Muốn lao ra ngoài tập hợp với viện quân Đám binh lính hải tộc hoảng sợ giơ tay đầu hàng cũng nhìn phải ngó trái Muốn phản kháng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 526 Muốn chết cũng khó Hải báo đội có 2.000 người Do dũng sĩ hải báo tạo thành Tốc độ rất nhanh Sức chịu đựng kinh người Vô cùng mạnh mẽ Năng lực công kích từ xa rất mạnh Là lực lượng tinh nhuệ bảo vệ ác ma đảo Thống lĩnh phỉ qua không chỉ tinh thông binh pháp Còn có thực lực lĩnh vực đỉnh Chiến công hiển hách Sau khi luyện hóa linh hồn một gã hải tộc Đoạt được trí nhớ của hắn Dương Lăng nhanh chóng hiểu được tình huống của hải báo đội Khe khẽ nhíu mày Giết chết tên thống lĩnh phỉ qua không khó Đánh bại hồn bảo đội cũng không khó, nhưng muốn bắt hết 2.000 người hơi phiền toái Chỉ cần một tên lọt lưới, rất có thể kế hoạch tập kích bất ngờ ác ma đảo sẽ bị phá sản Là đức lý cách tư, ngươi dẫn một đám ma thú đón đỡ, vừa đánh vừa lui Dẫn bọn họ lên bờ hết, nhìn hải báo đội càng lúc càng gần Dương lăng hạ lệnh, thu toàn bộ đám tù binh vào không gian vu tháp ra lệnh cho đám người yêu cơ và hắc long vương ra tay nhanh chóng giết hết đám hải tộc trên đảo còn đang ngoan cố chống cự sau đó thu đám ma thú cao cấp như phi long và hắc long lại che giấu thực lực chính thức của ma thú đại quân vâng thi vu vương nhanh chóng hiểu ý của dương lăng dẫn một đám ma thú lên đón đỡ đông đông đông hải báo đội càng lúc càng gần theo tiếng ra lệnh của thống lĩnh phỉ qua một tiếng sông lên bờ biển, không hề sợ chết lao về phía đám ma thú mà thi vu vương chỉ huy. Mặc dù rất là khiếp sợ đối với việc trên đảo đột nhiên xuất hiện đông đảo ma thú, nhưng là đội quân tinh nhuệ nhất của ác ma đảo. Mỗi một chiến sĩ hải báo đều rất là tin tưởng. Dưới vũ lực mạnh mẽ của bọn họ, đám đại bạch sa tung hoành biển rộng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiến sĩ hải báo rất tự tin, đám ma thú cấp thấp như rác phong thú và con nhện này cũng không ngoại lệ. Còn cách hơn 150 bước, đám chiến sĩ hải báo đã phát động công kích mãnh liệt, vừa xông lên vừa lấy ra một thanh giáo sắc bén, lao tới đám ma thú đang dương nhanh múa vốt. Mỗi một cây giáo đều đánh ra rất chuẩn xác, khiến đám ma thú cấp thấp như tà nhãn và con nhện không kịp né tránh nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết tại chỗ Thậm chí ngay cả tảng đá trên bãi cát cũng bị mũi giáo đáng sợ xuyên thủng, Lực công kích hơn xa đám hải tộc bình thường, không hổ danh là đội quân tinh nhuệ của ác ma đảo. Dưới sự chỉ huy của thi vu vương, một đội tự bảo biên bước sông lên, lao thẳng vào thống lĩnh phỉ qua của hải báo đội. Một đội giác phong thú cũng theo sát phía sau. Hậu quân ở trên bãi cát đợi lệnh, quân tiên phong và trung quân toàn bộ sông lên, thấy đối phương chỉ có một ít ma thú và vong linh cấp thấp. Phỉ qua nhanh chóng ra lệnh, sau đó vung tay lên, trong không khí đột nhiên xuất hiện từng đảo phong nhận, cắt đám tự bảo biên bức và giác phong thú lao tới thành mảnh nhỏ. Ma vũ song tu, thi vu vương nhíu mày, không nghĩ rằng đối phương lại bình tĩnh đến thế, chiếm hết thượng phong còn lưu lại một đội binh lính ở bờ biển. Không ngờ rằng hắn lại mạnh mẽ đến thế, ma pháp cũng cực kỳ xuất sắc, vừa phải dẫn dụ toàn bộ đối phương đến. Không thể bại lộ thực lực chính thức được. Vừa không thể để ma thú đại quân thương vong quá lớn. Nhiệm vụ này có chút khó giải quyết. Là đức lý cách tư. Ta bắt thống lĩnh của đối phương lại. Việc tiếp theo giao cho ngươi vậy. Dương Lăng vừa nói vừa bắt thủ ấn. Trực tiếp thuấn di đến bên cạnh phỉ qua. Không dùng đến trủy thủ. Trực tiếp đánh một quyền vào ngực hắn. Lực lượng bài sơn đảo hải. Trực tiếp chấn nát trọng giáp trên người phỉ qua. Đột phá phòng ngự của hắn, đánh gãy xương cốt hắn, cố ý kéo lê chân trái hắn chạy như điên, dẫn dụ đám chiến sĩ hải báo đuổi theo. Đối với người bình thường mà nói, lĩnh vực đỉnh là sự tồn tại rất cao không thể với đến, nhưng đối với Dương Lăng mà nói thì không chịu nổi một chiêu. Ngay cả trung vị thần bình thường cũng không phỉa đối thủ của hắn, huống chi là một gã lĩnh vực cường giả nho nhỏ. Đại nhân, đại nhân, nhanh, đuổi theo. Nhanh, đúng như Dương Lăng dự đoán, sau khi thống lĩnh bị trọng thương và bắt sống, đám chiến sĩ hải báo vừa sợ vừa giận, giống lên rồi không để ý đến bản thân đuổi theo. Rát rát rát, liên hoàn thi bảo, bảo cho ta, thi Vu vương giàu kinh nghiệm nhanh chóng phản Ứng, nhanh chóng giết chết đám truy binh đầu tiên, quả nhiên, vì cứu thống lĩnh. Đám hải báo lo lắng lập tức lao hết lên Điên cuồng xông tới Thi vu vương rảo hoạt lại ra vẻ không chống lại Chỉ huy ma thú đại quân từng bước lui lại Dẫn hải báo đội từng bước lọt vào vòng vây Không, lui lại, chạy đi Cho dù bị thương nặng Nhưng phỉ qua với kinh nghiệm phong phú Nhanh chóng phát hiện điểm không ổn Đáng tiếc, chưa nói xong đã bị dương lăng chặn hỏng, Rồi bị bàn chân thối của cử viên vương đè chặt lên miệng Khiến không rên nổi một tiếng. Không bị dẫm chết. Nhưng ngược lại thiếu chút nữa lại bị bàn chân thối của cự viên vương bao năm không rửa khiến cho ngạt thở. Bị thi vu vương dẫn dụ. Hải báo đội rơi vào vòng mai phục của ma thú đại quân. Kết quả có thể tưởng tượng được. Hơn 2.000 hải báo chỉ còn lại có mấy trăm người. Thương vong thảm trọng. Đừng nói cứu thống lĩnh phỉ qua. Mà ngay cả bọn họ cũng không thể lao ra được. Phỉ qua tướng quân. Bảo tộc nhân của ngươi đầu hàng đi. bị ma thú đại quân của ta bao vây. Các ngươi không thể nào xông ra khỏi vòng vây được. Nhìn hải báo nhân bị lâm vào vòng vây mà vẫn chiến đấu anh dũng. Dương Lăng gật đầu khen ngợi Ra hiểu cho cử viên vương mở chân đang đè trên miệng phỉ qua ra. Bờ biển của ma thú lĩnh rất dài. Nếu có thể chiêu hàng một đám hải báo nhân anh dũng thiện chiến. An toàn sẽ cao hơn. Ma thú lĩnh. Phỉ qua hít một hơi khó khăn, cố chịu đau đớn ở ngực. Ngươi, ngươi chính là lĩnh chủ ma thú lĩnh được gọi là Đại Ma Vương. Đúng, ta là lĩnh chủ ma thú lĩnh. Dừng lại một chút, Dương Lăng nói. Đầu hàng đi, dưới sự công kích của các thế lực lớn như Hỏa Thần Môn và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc. Hải yêu vương khó có thể thoát chết. Ác ma đảo lần này cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hải yêu đầy tội ác không đáng giá để các ngươi liều mạng, đầu hàng, nhìn Cự viên và hắc long hung hãn, nhìn vô số ma thu lại nhìn thuộc hạ từng tên một bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Tim phỉ qua như bị dao cắt, hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn đầu hàng, nhưng hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn tộc nhân cùng vào sinh ra tử với mình bao năm bị tàn sát được. Đồ sát, hoàn toàn là đồ sát. Các dũng sĩ... Buông vũ khí đi vì tránh cho thương vong không đáng có. Phỉ qua không thể không ra lệnh cho những tên hải báo nhân còn lại dừng phản kháng. Theo mệnh lệnh của hắn, hải báo nhân không thấy chút hy vọng nào không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Tuyệt vọng nhìn cây giáo sắt rơi xuống mặt đất, để mặc cho tơ nhện trói bọn họ lại. Cho đến bây giờ chỉ có hải báo chết trận, không có hải báo đầu hàng. Nhìn thuộc hà không cam lòng buông vũ khí ra, phỉ qua nhỏ giọng ngâm nga. Cười khổ sở. Không ngờ rằng, mấy năm trước bị ép phải dẫn tộc nhân gia nhập ác ma đảo. Bây giờ lại không thể không đầu hàng với Dương Lăng. uy danh mà hải báo đội lưu lại từ hải lục đại chiến đã không còn nữa. Không cam lòng nhìn về phía ác ma đảo. Nghĩ đến thân nhân đang bị nhốt trên đảo. Phỉ qua nhanh chóng nhặt một cây giáo trên mặt đất lên. Phốc một tiếng đâm vào trong ngực. Trừng phạt của ác ma đảo nằm ngoài tưởng tượng của người ngoài. Chết trên chiến trường còn đỡ. Còn người mà đầu hàng thì người nhà bị nhốt trên đảo lập tức sẽ bị hành hạ chết đi sống lại. Vì tôn nghiêm và uy danh của hải báo đội, vì người thân trên đảo, hắn bắt buộc phải chọn cách tự sát Đối với một tướng bại trận mà nói, cái chết là sự giải thoát tốt nhất. Đại nhân, đại nhân! Khiếp sợ nhìn cảnh này, đám chiến sĩ hải báo lớn tiếng kêu lên, cố gắng giải ruộng, hy vọng có thể cứu được thống lĩnh của bọn họ. Đáng tiếc! bị tơ nhện trói chặt bọn họ không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn giáo sắc bén từ từ đâm vào ngực Phỉ Qua. A, sau khi quát to một tiếng, Phỉ Qua dùng sức đẩy mũi giáo trên tay, hy vọng sớm được giải thoát. Không ngờ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay, cầm chặt lấy ngọn giáo, dùng hết cả sức lực cũng không thể tiến theo một phân. Trước mặt linh hồn đại vua muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng, Dương Lăng cười cười. Phía sau mỗi một đội quân đều có do thám của hải yêu. Tin tức chúng ta bại trận tuyệt đối không lừa được ác ma đảo. Ma thú lĩnh các ngươi rất cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào công phá được ác ma đảo. Có lẽ vì đau đớn, hoặc là mất máu quá nhiều, vẻ mặt phì qua tái lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Hải yêu vương đã mang đi hầu hết cường già Nhưng chỉ đám hải long bảo vệ ác ma đảo Các ngươi cũng không thể đối phó nổi Đối với hải yêu tàn bạo khát máu Phỉ qua không phải không muốn phản kháng Nhưng quái vật mà ác ma đảo chiêu mộ thật sự quá nhiều Quá mạnh mẽ Cái khác không nói Chỉ riêng tộc hải long bảo vệ ác ma đảo Đã khiến cho tất cả bộ lạc hải tộc Bỏ đi ý niệm phản kháng trong đầu rồi Phỉ qua tướng quân Vậy ngươi hãy chờ xem thực lực chính thức của ma thú lĩnh đi. Dương lăng thu phỉ qua bị thương nặng vào không gian vu tháp. Giao cho áo phỉ lệ á chữa trị. Người sắp chết. Lời nói luôn là thật. Phỉ qua một lòng muốn chết mang đến hai tin tức rất không tốt. Không ngờ rằng ác ma đảo lại còn có tộc hải long bảo vệ. Càng không ngờ rằng hải yêu đang nghi rảo hoạt lại luôn giám sát thuộc hạ. Dương Lăng vốn còn chuẩn bị sau khi hạ xong đảo Mạch Khắc Khảm Tư sẽ dẫn quân tập kích Ác Ma Đảo. Bây giờ xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi, từ tập kích chuyển sang cường công, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com, chương 527, lão Vu bà điên cuồng sau khi chỉ huy đám người Hắc Long Vương và Thi Vu Vương nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Dương Lăng lao thẳng về phía truyền tống trận trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư, thất vọng phát hiện không thể nào trực tiếp thuấn di đến Ác Ma Đảo. Hiển nhiên, đúng theo lời của Phì Qua, Hải Yêu ở trên Ác Ma Đảo đã biết được tin tức, đóng cửa truyền tống trận đi đến đảo Mạch Khắc Khảm Tư. Kế hoạch bất ngờ tập kích Ác Ma Đảo tan thành bọt nước, không thể không đổi sang cường công. Tuy nhiên, ở phương diện khác cũng có không ít tin tức tốt. Căn cứ khẩu cung từ vài tên hải báo, đại quân của Hải Yêu Vương chỉ tạm thời bao vây tổng bộ hắc Ám Hiệp hội ở Ba Lạp Khắc Thành mà thôi, còn chưa chính thức phát động công kích. Sau khi biết được ác ma đảo đang bị uy hiếp, năm tòa truyền tống trận trên đường đi không thể sử dụng được, dám chắc đại quân của Hải Yêu Vương sẽ bị dao động, giảm bớt áp lực đối với hắc Ám Hiệp hội. Ngoài ra... Sau khi chuyển mấy vạn hải tộc bình thường trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư vào không gian vu tháp Đã hoàn toàn giao động tín niệm của đông đảo hải tộc Vì giúp bộ lạc đang chịu khổ chịu nạn thoát khỏi sự khống chế của ác ma đảo Cũng vì chiếm được một vùng biển trong không gian vu tháp Đám hải tộc chủ động yêu cầu tham dự công kích ác ma đảo Chuẩn bị động viên các bộ lạc hải tộc bên ngoài ác ma đảo chuyển vào không gian vu tháp định cư nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày, bày ra cấm chế khổng lồ quanh đảo mạch khắc khảm tư đảm bảo được đường lui. Dương Lăng bay trên không, nhanh chóng bay đến Ác Ma đảo cách đó 5000 dặm, như ngôi sao xẹt qua không trung. Sau khi tiến giai đến thần giai, hắn không cần dựa vào ma thú vẫn có thể bay trên không trung, tốc độ rất nhanh, nhanh hơn Hắc Long Vương một bậc. Ba lạp khắc thành đại bản doanh của hắc Ám Hiệp hội cách ác ma đảo rất xa. Không có truyền tống trận, cho dù thực lực của Hải Yêu Vương có mạnh hơn nữa, Dương Lăng tin rằng trong thời ngắn hắn cũng không kịp quay lại tăng viện. Đương nhiên, tránh cho đêm dài lắm mộng, phải nghĩ biện pháp công phá ác ma đảo là tốt nhất. Dừng lại nghỉ ngơi trên một hòn đảo vô danh, Dương Lăng nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vu lực và tinh thần lực tiêu hao. Thuận tiện bày một đảo cấm chế trên đảo, dựng một truyền tống trận nhỏ trên đảo. Sau khi tiến dai mặc dù có thể bay trên không, nhưng tốc độ bay càng nhanh, khoảng cách càng xa thì vũ lực và tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Đang lúc Dương Lăng chuẩn bị rời đi, tiếp tục nhanh chóng đi đến ác ma đảo, đột nhiên trên mặt biển gần đó truyền đến tiếng cút cốt. Lập tức xuất hiện một đám ma thú hình rồng, lưng có hai cánh. Thể hình tương đương hắc long, cả người phủ đầy lân giáp màu bạc. Hải long, nhớ đến đám hải long bảo vệ ác ma đảo theo như phỉ qua nói. Dương lăng không dám khinh thường, nhanh chóng triển khai băng phong lĩnh vực, ngưng kết một đảo băng phong bảo hộ thể. Xách xách, ta còn tưởng rằng đại ma vương có ba đầu sáu tay, hóa ra chỉ là loài người ti tiện mà thôi. Một mụ hải yêu mặt mũi nhăn nheo cưới trên con hải long lớn nhất. Từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn Dương lăng trên mặt đất, Giọng nói sắc bén, Đúng là lão vu bà bất tử. Bất kể thế nào, Vẫn tốt hơn lão quái vật mặt đầy vỏ cây, Dương lăng cười cười, Ra vẻ nghi hoặc nói, Tuy nhiên, ta có một điều không nghĩ ra, Mặc dù đều là do mẹ sinh ra, Nhưng tại sao quái vật nhà ngươi lại khác y lị toa đến thế? Quái vật do mẹ sinh ra, trầm mặc một lát, Đám hải long cười cười, nhưng lão thái bà mặt đầy nếp nhăn tức giận cả người run lên. Ngươi, tên hỗn đản nhà ngươi, không gian trói buộc, chết đi, phẫn nộ. Lão vu bà lầm bẩm phất tay phát ra một đạo hát quang bao phủ trong vòng vài giảm. Trong nháy mắt, dương lăng cảm giác trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động cổ quái. Như là con rắn độc khiến người ta có cảm giác rờn rở, tốc độ bị hạn chế rất lớn. Phạm vi dò xét của thần thức cũng yếu đi, trong nháy mắt mất cảm ứng với không gian vu tháp. Linh hồn cấm chế, chấn động, dương lăng nghiêng người tránh khỏi một đòn của một con hải long, lĩnh vực của lão vu bà rất cổ quái. Không phải linh hồn công kích nhưng có thể hạn chế phạm vi dò xét của thần thức và năng lực cảm ứng. Mạnh mẽ chặt đứt cảm ứng với bên ngoài, tương tự như linh hồn cấm chế ghi trên phương tiêm bi. Ha ha ha! ở trong không gian trói buộc của ta, ngươi tuyệt đối không chạy nổi. nhìn Dương Lăng bị Đông Đảo Hải Long công kích, tránh phải né trái. Lão Vu Bà há miệng cười to, sớm thừa dịp giao y lị toa ra. Nếu không, ta khiến ngươi sống không bằng chết, cho ngươi biết thế nào là 18 loại nhục hình của ác ma đảo ta. Lão Vu Bà mở miệng cười to, rất là tin tưởng vào không gian trói buộc của mình. Pháp thuật thần bí này là mấy ngàn năm trước bà ta vô ý có được ở trong một di tích thượng cổ dưới đáy biển. Trăm ngàn năm qua, bất kể là bảng giải vương tung hoành bốn biển hay là hải long vương cường đại dưới lưng, rơi vào không gian trói buộc đều không thể nào trốn thoát được. Theo bà ta thấy, dương lăng được xưng là đại ma vương chỉ là hạ vị thần cũng không ngoại lệ. Không gian trói buộc còn có cả hải long cường đại. Đủ để giết chết tên Dương Lăng ghê tởm này vô số lần. Băng phong bảo, Dương Lăng chợt quát lên một tiếng. Ngươi người tránh chiêu của vài con hải long. Lao thẳng đến lão vu bà. Băng phong bảo ẩn chứa linh hồn công kích lao ra. Nhằm thẳng vào đầu lão vu bà. Nhanh như tia trước. bị bám một tiếng xé gió trói tai. Lão vu bà gầy gò nằm mọp trên mình hải long vương. May mắn tránh khỏi băng phong bảo đáng sợ. Nhưng... Con hải long sau lưng bà ta không kịp né tránh lại rất thảm, đầu xuất hiện vết thương như tổ ong, máu tươi phun ra, kêu thảm lên một tiếng rồi trực tiếp rơi từ trên không xuống, sau đó không nhúc nhích trôi theo sóng biển. Một kích trí mạng, nhìn thấy một chiêu của Dương Lăng đã giết chết một con hải long có thực lực lĩnh vực, lão vu bà chấn động, hiểu rằng uy danh của đại ma vương quả đúng như lời đồn, chỉ huy đông đảo hải long xông lên, nhanh. Cùng xông lên, giết chết hắn, ngao Hơn 10 con hải long lớn tiếng rít lên Phát động công kích nhằm vào Dương Lăng Hô, một tiếng, long chảo rất lớn nhằm vào đầu và trái tim Dương Lăng Tốc độ rất nhanh, bị không gian trói buộc ảnh hưởng nên thần thức Và tốc độ của Dương Lăng bị ảnh hưởng khá lớn Nhưng đám hải long lại ngược lại Tốc độ không những không chậm mà còn dựa vào làn hắc khí dày đặc ẩn mình Như hổ thêm cánh Một con hải long rào hoạt ẩn ở bên cạnh tập kích bất ngờ, đánh mạnh một chảo vào ngực dương lăng, vốn nghĩ rằng có thể tạo ra một vết thương thật lớn, thậm chí móc tim dương lăng ra. Không ngờ rằng, long chảo sắc bén như đánh vào tấm thép cứng rắn, chỉ xé rách áo dương lăng và lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên ngực hắn mà thôi. Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, mặc dù còn lâu mới đạt đến cao nhất Vũ vũ mà phương tiêm bi ghi lại. Nhưng thân thể Dương Lăng vẫn đạt đến một trình độ rất đáng sợ. Cho dù không mặc băng phong khôi giáp, Cũng không ra trì đại địa thủ hộ, Cự trào sắc bén của hắc Long Vương cũng không thể nào đột phá phòng ngự của thân thể hắn. Huống hồ là một con hải long nho nhỏ này, Một kích hết sức không thể làm Dương Lăng bị thương nặng. Con hải long đánh lén, chấn động, cố gắng lao ra, Đáng tiếc vẫn chậm một bước, nắm tay Dương Lăng vung mạnh ra, Đông, một tiếng đánh vào gáy con hải long, xé rách lân giáp của nó, đánh gáy xương đầu của nó, cả tay phải đâm vào trong, xuyên thủng đầu con hải long, nắm tay thô to trực tiếp lộ ra khỏi yết hầu của nó, rên rỉ một tiếng, con hải long đáng thương không những đánh lén thất bại, ngược lại còn chết tại chỗ, máu và óc phun ra. Ma vương, quả nhiên là ma vương đáng sợ, nhìn thấy cảnh đáng sợ đó. Đám hải long đang chuẩn bị vây công Dương Lăng hoảng sợ lùi lại, thân thể mạnh mẽ và lực lượng của Dương Lăng nằm ngoài dự đoán của bọn nó. Từ trước đến nay, đám hải long vẫn luôn tự hào vào thân thể cường hãn của mình. Trong mắt bọn nó, hải tộc và ma thú bình thường không khác gì một con kiến. Thấy được sự mạnh mẽ của Dương Lăng, chúng nó mới hiểu rằng mình đã quá sai lầm. Cởi trần đón đỡ long chảo của một con hải long có thực lực lĩnh vực đỉnh, thân thể này mạnh mẽ đến mức nào? Một quyền xuyên thủng đầu hải long, lực lượng này đáng sợ đến mức nào? Đừng nói là hải long bình thường, mà ngay cả hải long vương sắp tiến giai đến thần giai tự hỏi cho dù tu luyện trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Ma thú lĩnh không có 18 loại khổ hình, nhưng lão Vu bà xấu xí ngàn năm không chết như vậy thì mọi người chưa từng nhìn thấy. Bắt lão Vu bà ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ ngươi về treo trên ma thú nghiễm tràng, tuyệt đối có thể khiến mọi người hứng thú, cho dù mất tiền cũng muốn vào xem một cái. Dương Lăng lau lau máu và óc dính trên tay phải, vừa nói vừa lao thẳng vào lão Vu bà. Bị không gian trói buộc ảnh hưởng, tốc độ của hắn giảm mạnh. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thua kém đám hải long, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Hải long là ma thú bảo vệ ác ma đảo. Lão Vu bà có thể chỉ huy bọn nó tuyệt đối là đại nhân vật. Giết chết một người như thế này, tuyệt đối có thể khiến đám quân bảo vệ ác ma đảo bị đà kích trầm trong. Đương nhiên, nếu có thể bắt sống, càng tốt hơn nhiều. Cởi trần chuồng trói lại cho người ta mất tiền cũng muốn nhìn. Lão Vu bà giận dữ cả người run lên. Bình thường, đừng nói là hải tộc bình thường, mà ngay cả hải long vương cường đại thấy bà ta cũng rất cung kính, không dám thở mạnh. Không ngờ rằng, trong mắt Dương Lăng lại không bằng cả chó má. Dẫn cả đàn hải long phục kích Dương Lăng, vốn định trước khi giết hắn còn ra vẻ kiêu ngạo một chút. Không ngờ rằng, gặp phải tên càng kiêu ngạo hơn. Đồ điên, còn không mau dùng long ngữ ma pháp của các ngươi, đánh chết hắn, thiêu chết hắn. Dùng nước biển ngập chết hắn Phẫn nộ Lão vu bà dơ ma pháp trượng lên đánh mạnh vào đầu Hải Long Vương Ra lệnh cho đám Hải Long bỏ mạng Trong mắt bà ta Dương Lăng đúng là một tên đại ma vương đáng chết trăm ngàn lần Nếu mà không giết chết hắn Sợ rằng không chết trong tay hắn Thì cũng chết vì uất ức Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com audio mới com Chương 528 Chương 528 Thủy Điện Giao Dung sợ hãi năng lực cận chiến cường đại của Dương Lăng khiến cho hơn 10 con hải long không dám đến gần, nên sử dụng đến các loại ma pháp công kích. Có con phát ra từng đạo băng trùy, hoặc là từng đạo phong nhận, càng nhiều con đánh mạnh xuống mặt nước tạo ra các cột nước hoặc là thủy chiều, liên miên không ngớt. Là ma thú cao nhất của Đại Dương, hải long là ma pháp sư thủy hệ trời sinh, lúc chiến đấu trên biển. Thì ngay cả Hắc Long xưng bá đại lục cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Sau khi nghiêng người tránh khỏi một cây băng trùy rất lớn, nhìn cột nước đang điên cuồng lao xuống, dương lăng xoay người lùi lại. Công kích của Hải Long không thể nào phá vỡ phòng ngự của thân thể hắn, khó có thể trong nháy mắt tạo thành thương tích trí mạng. Nhưng không dại gì dơ người ra mà nhận đòn, tạm thời lui lại vẫn là tốt nhất. Chỉ cần chạy ra khỏi không gian trói buộc của Lão Vu Bà, Triệu ma thú đại quân ra, tự nhiên có thể giết chết đàn Hải Long này, tạm thời còn chưa cần liều mạng với bọn nó. Hừ, ta xem người chạy được đi đâu. Lão Vu bà cưới Hải Long Vương đuổi sát theo, chỉ huy đàn Hải Long điên cuồng công kích, tự mình cũng cầm ma pháp Trượng niệm chú ngữ, trong không khí nhanh chóng xuất hiện một trận năng lượng ba động mịt mờ. Rất nhanh, Dương Lăng đang lui lại cảm thấy chấn động cả người. Thân thể càng lúc càng nặng, tốc độ càng lúc càng chậm, như bị lực cản vô hình vậy. Ồ, trọng lực cấm chế. Nhìn đám hải long đang nhanh chóng đuổi theo, vẻ mặt dương lăng rất ngưng trọng, đồng thời nghi hoặc cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù năng lượng ba động khác nhau, nhưng ma pháp của lão vu bà thật sự rất giống trọng lực cấm chế. Hơn nữa không gian trói buộc như linh hồn cấm chế khiến người ta không thể không nghi ngờ thân phận của bà ta. Nếu không phải không cảm giác được vu lực ba động trong cơ thể đối phương, Dương Lăng không hề nghi ngờ lão vu bà cũng là linh hồn đại vu như mình. Chẳng lẽ, lão vu bà chính là thượng cổ vu sư, hoặc là trọng lực tăng lên, Dương Lăng dám khẳng định lão vu bà có quan hệ với thượng cổ vu sư của thế giới này. Mặc dù không cảm giác được vu lực ba động trong cơ thể đối phương, nhưng ảnh hưởng của trọng lực và linh hồn thật sự giống thủ đoạn của một gã đại vua ha ha ha chết đi chết đi nhìn dương lăng tốc độ càng lúc càng chậm bị băng chùy và cột nước của hải long đánh trúng lão vu bà đắc ý mở miệng cười to đừng nói ngươi là hạ vị thần mà ngay cả thượng vị thần bị không gian trói buộc và trọng lực không gian của ta vây khốn thì khó mà thoát thân được đối với pháp thuật nhặt được ở di tích dưới đáy biển Lão vu bà rất tin tưởng. Mấy ngàn năm qua, bà ta tốn vô số tâm huyết dối cuộc từ trong một bức phương tiêm bi thần bí tìm ra ba loại pháp tắc là không gian trói buộc, trọng lực không gian và thuấn di. Mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng đã đủ để bà ta vô địch trên đại dương, thu phục một đám quái vật cường đại. Thấy tốc độ của dương lăng càng lúc càng chậm, đàn hải long lớn tiếng rít lên, không những phát ra ma pháp công kích ngập trời. Còn vươn long trào sắc bén ra, tiến hành công kích gần người. Đối với hải long mà nói, mặc dù thiên phú ma pháp rất xuất sắc, Nhưng, chúng nó thích dựa vào thân thể cường hãn Thích cảm giác cắn xé đối phương thành mảnh nhỏ hơn. Hừ, lão già rồi mà không chết này. Đến đây đi, để cho ngươi thấy thế nào mới là trọng lực cấm chế chính thức. Bị đuôi của một con hải long quất mạnh, dương lăng kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt ra trì cho con đánh lén mình 64 lần trọng lực, khiến nó hành động khó khăn, lập tức, một quyền đánh về phía trái tim nó. Chỉ một quyền, trên người con hải long xui xẻo bị nắm tay của Dương Lăng đánh thủng một lỗ lớn, nội tạng vỡ tan, thậm chí bị chấn thành nát bấy, rên rỉ một tiếng rồi ngã nằm trên mặt biển không nhúc nhích. Một con, hai con, bị không gian trói buộc và trọng lực không gian của lão vu bà ảnh hưởng. tốc độ của dương lăng giảm mạnh nhưng đám hải long bị trọng lực cấm chế của hắn tác dụng lên người tốc độ càng chậm hơn đối mặt với nắm tay của hắn nhẹ thì thương nặng nặng thì chết ngay tại chỗ nhanh dùng ma pháp công kích đừng để hắn gần người cưới hải long vương tốc độ rất nhanh tránh thoát đòn phản kích của dương lăng lão vu bà chỉ huy đông đảo hải long tản ra dùng ma pháp cường đại vây công dương lăng miệng lẩm bẩm Không tiếc hao tổn vô số thần lực gia tăng uy lực của không gian trói buộc và trọng lực không gian, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy khiếp sợ vì thực lực của Dương Lăng. Người bình thường bị không gian trói buộc và trọng lực không gian vây khốn, đừng nói là phản kích, mà ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể đứng chờ bị chém giết. Không ngờ rằng, Dương Lăng còn có lực chiến đấu cường đại đến thế, không những không bó tay chịu trói. Còn đánh chết một con hải long cường đại, nếu như bị hắn lao ra khỏi vòng vây, không bị không gian trói buộc và trọng lực không gian hạn chế, vậy ai mà ngăn cản được. Nhìn Dương Lăng đánh phải né trái, vẻ mặt lão vu bà trở nên trầm trọng, từ sau khi tiến giai đến Trung Vị Thần, từ phương tiêm bi thần bí mà tìm ra pháp thuật cường đại. Bà ta chưa bao giờ gặp phải kẻ địch cường đại như Dương Lăng. Cũng may kịp thời phát hiện ra hành tung của hắn mà phục kích. Nếu không, bị hắn lẻn vào bên trong ác ma đảo rồi đột nhiên phát động công kích. Hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Dựa vào ưu thế về tốc độ, đàn hải long tiến hành du đấu. Không trực tiếp giao chiến với Dương Lăng. Phát ra cột nước cao vút. Định dựa vào ma pháp dày đặc khiến Dương Lăng bị thương nặng. Tốc độ của Dương Lăng càng lúc càng chậm. Chúng nó đánh càng ngày càng hăng. Phát động công kích mãnh liệt, từng cột nước to lớn bay vù vù, hạn chế không gian hoạt động của Dương Lăng. Từ xa nhìn lại, phạm vi vài giảm bên trong đều bị hơi nước dày đặc bao phủ, ngoại trừ tiếng kêu động trời, và thi thoảng có tiếng kêu thảm thiết ra, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy con hải long bay lên không. Dưới ma pháp thủy hệ của hải long, từng cột nước phóng lên cao, ở ngoài khơi nhanh chóng xuất hiện một cơn lốc đáng sợ. Tất cả loài cá không kịp né tránh đều bị xé thành mảnh nhỏ. Sau khi bị trúng vài cột nước to lớn, Dương Lăng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên da tay bắt đầu dỉ máu. Nếu không có không gian trói buộc và trọng lực không gian của Lão Vu Bà, đám hải long chỉ có thực lực lĩnh vực đến bao nhiêu cũng không đủ chết. Nhưng bị Lão Vu Bà kiềm chế, tốc độ giảm mạnh, hơn 10 con hải long cùng nhau công kích, phát ra từng cột nước cao lớn. Thủy tiễn và băng trì, mặc dù không thể phá được phòng ngự thân thể của hắn, nhưng dựa vào áp lực cao cũng sẽ có lực lượng rất kinh người. Da thịt đau đớn, khí huyết trong cơ thể dâng lên, càng không ổn là lão Vu bà rào hoạt cưới Hải Long Vương đuổi sát theo, lao phải lao trái cũng không thể lao ra khỏi phạm vi bao phủ của không gian trói buộc và trọng lực không gian. Tình hình càng lúc càng không ổn, đối mặt ma pháp công kích đầy trời. Dương Lăng hiểu rằng cho dù tốn rất nhiều vũ lực gia trì đại địa thủ hộ sở rằng cũng không duy trì được bao lâu. Chỉ cần vẫn bị không gian trói buộc và trọng lực không gian bao phủ, vũ lực nhiều đến mấy cũng sẽ có lúc hao hết. Nước, nước ở khắp nơi. Nghiêng người tránh thoát một đảo băng trùy, Dương Lăng trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Toàn lực vận chuyển vu đan, điên cuồng phát ra vô số tia trước. Nước có thể dẫn điện. Dưới tác dụng của hơi nước, mỗi một đạo tia trước đều có thể lan ra rất xa, tung hoành khắp nơi, nhanh chóng hình thành một lưới điện, so sánh với lúc ở trên mặt đất, uy lực lớn hơn, thời gian kéo dài nhiều hơn, bao phủ lão Vu bà và tất cả hải long lại. Thủy điện giao dung, phát huy uy lực mà ngay cả dương lăng cũng không thể tưởng tượng được, không kịp ứng phó, đám hải long không thể tránh né. Mỗi một con đều bị sét đánh cháy đen Dòng điện chui vào giữa khe lân giáp của bọn nó Chui vào từ miệng Từ mỗi lỗ chân lông vào trong cơ thể bọn nó Lập tức khiến bọn nó chấn động Cả lão vu bà cũng không ngoại lệ Khi tia trước gặp nước Càng lúc càng mạnh Lôi điện pháp tắc Lão vu bà hét thảm một tiếng Mái tóc dài trắng phao dựng đứng hết lên Con hải long vương cả người đen thui hoảng sợ rút lui Sau khi chiếm được thượng phong Bà ta vốn định cho Dương Lăng thưởng thức nội thống khổ sống không bằng chết. Không ngờ rằng tình hình lại đảo ngược nhanh đến thế, Dương Lăng đang kinh hoàng né tránh đột nhiên phát động phản kích kinh khủng đến thế. Tia trước dày đặc đột nhiên xuất hiện, ai cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt cả người chết lặng, trái tim chút nữa ngừng đập. Chính là bây giờ, thừa lúc đám hải long và lão vu bà chết lặng, dương lăng nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi bao phủ của không gian trói buộc và trọng lực không gian phất tay triệu ma thú đại quân ra bây giờ để cho đám hải long và lão vu bà biết thế nào là mùi vị bị vây công đám ma thú biết bay như hắc long phi long giác phong thú và tự bảo biên bước lớn tiếng rít lên lao hết lên hướng về phía lão vu bà và hải long cửu đầu xà vương tốc độ nhanh nhất lao đến trước một chảo đã đánh chết một con hải long há mồm phun ra ngọn lửa ngập trời phát ra phong nhận sắc bén hắc long vương theo sát phía sau một mụ đã cắn đứt cổ một con hải long ma thú vô số ma thú mặc dù bị không gian trói buộc và trọng lực không gian của lão vu bà ảnh hưởng tốc độ của đám ma thú bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng số lượng ma thú đại quân thật sự quá nhiều như thủy triều nhanh chóng vây chặt đám hải long kiến nhiều cũng cắn chết được voi Huống hồ, con kiến này còn đáng sợ hơn cả voi. Đừng nói ba tên kinh khủng là cửu đầu xà vương, hắc long vương và phi long vương. Chỉ đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và tự bảo biên bức đã khiến đám hải long khổ không nói thành lời. Châm độc nhỏ bé, những vụ nổ liên hoàn, còn có tơ nhện cứng rắn và chất độc kinh người của con nhện biến dị. Tất cả khiến bọn nó ứng phó rất khó khăn. Chỉ trong nháy mắt, Thì có mười mấy con hải long bị trọng thương, rên rỉ vài tiếng rồi trực tiếp rơi từ trên không xuống. Bị dương lăng thu hồi hết, là ma thú cao nhất tung hoành trên biển. Năng lực cận chiến của hải long kém hắc long, nhưng ma pháp xuất sắc hơn, nhất là ở trong đại dương mênh mông, chúng nó càng như hổ thêm cánh. Thuần hóa đàn hải long, chính là có thêm một quân đoàn ma vũ song tu, tăng cường thực lực của ma thú đại quân, không biết chừng. Còn có thể lợi dụng đám Hải Long này phản công ác ma đảo. Sau khi chỉ huy ma thú đại quân vây chúng lại. Đã nắm chắc thế cục trong tay. Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Bắt giặc bắt tướng trước. Bắn người bắn ngựa trước tiên. Dưới sự chỉ huy của của Dương Lăng. Cửu đầu xà vương lao thẳng về phía Hải Long Vương mà lão vu bà đang cưỡi. Chỉ một cố va đập mạnh. Đã khiến xương cốt của nó vỡ tan. Lập tức. Một chảo xé rách một tảng thịt lớn trên người đối phương. Phong nhận sắc bén trực tiếp xé rách bụng nó, chin đầu cùng đánh ra, ma pháp công kích liên tục không ngừng, phát động tấn công mãnh liệt. Thần thú, thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh, nhìn cửu đầu xà vương dài hơn 1000m, bất kể là cận chiến hay là ma pháp đều khiến người ta sợ hãi, đám hải long cả người run lên, lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Mà ngay cả lão vu bà có thực lực cường đại cũng nuốt nước miếng một cách khó khăn. Mặc dù biết đại ma Vương Dương Lăng có thể chịu ra rất nhiều ma thú trợ chiến. Nhưng bà ta không thể nào nghĩ rằng số lượng ma thú phi hành lại kinh khủng đến thế. Càng không ngờ rằng, trong đó còn có một con thần thú có thực lực trung vị thần đình. Hừ, ta sẽ còn quay lại, lão vu bà cắn chặt răng, phất tay mở ra một bức truyền tống quyển trục. Tận lực ngăn cản cửu đầu xà vương đáng sợ và ma thú đại quân. Dưới sự chỉ huy của lão vu bà, Hải Long Vương bị thương nặng xoay người bỏ chạy, Là một hải yêu giàu kinh nghiệm, Nhìn thấy tình thế đã qua, Bà ta hiểu rằng phải nhanh chóng lui lại, Không gian trói buộc và trọng lực không gian cũng tan thành mây khói. Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Trương 529, truy sát ngàn giảm dựa vào làn hắc vụ nồng nặc, lão vu bà đỡ được đòn công kích của cửu đầu xà vương, thuận lợi chạy ra khỏi vòng vây của ma thú đại quân, nhưng đám hải long chậm một bước lại không nói thành lời. bị ma thú đại quân phẫn nộ nhanh chóng bao phủ, đối mặt cửu đầu xà vương có thực lực là trung vị thần đỉnh đối mặt vô số ma thú, chúng nó cơ bản không phải là đối thủ. Hắc Hắc Một người cũng không thể thiếu, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân đánh trọng thương đám hải long, nhanh chóng thuần hóa bọn nó rồi thu vào trong không gian vu tháp. Sau đó phất tay thu hồi ma thú đại quân lại, đuổi theo lão vu bà đang hoảng sợ chạy trốn, mang theo tiếng xé gió chói tai, Dương Lăng như ngôi sao băng nhanh chóng lướt qua không trung, không bị không gian trói buộc và trọng lực không gian hạn chế, có ma thú huyết châu bổ sung vũ lực và tinh thần lực tiêu hao. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà người lại, thực lực của Hải Long Vương mặc dù hơn xa đám Hải Long bình thường, nhưng trên người đang bị thương nặng, tốc độ giảm mạnh, rất nhanh bị Dương Lăng đuổi theo, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng gần. Nhanh, nhanh thêm chút nữa, nhanh, nhìn Dương Lăng với tốc độ kinh người, lão vu bà vừa sợ vừa giận, cầm ma pháp trượng như cây gậy đánh mạnh vào đầu Hải Long Vương. Bắt nó không để ý hết thảy tăng tốc độ, không tiếc hao tổn thần lực còn sót lại trong cơ thể lần lượt ra trì ma pháp phong hệ cho Hải Long Vương, đem tất cả sức lực tăng tốc độ của nó lên. Hải Long Vương đang bị thương nặng kêu lên một tiếng đau đớn, theo mệnh lệnh của Lão Vu bà bắt buộc phải thiêu đốt linh hồn và tính mạng, lần lượt tăng tốc, muốn bỏ rơi dương lăng đang theo sát phía sau. Khiến vết thương trên người nó không những không khép lại mà càng lúc càng trầm trọng, máu chảy dòng dòng, ruột lòi ra ngoài. Nhanh chóng đầu hàng đi, các ngươi tuyệt đối chạy không thoát, nhìn lão Vu bà, dương lăng hừ lạnh một tiếng, tăng tốc, tuyệt đối tin tưởng sẽ lưu đối phương lại được. Hải Long Vương bị thương nặng đã thành con cọp không răng, không cần phải lo lắng, lão Vu bà mặc dù vừa nhìn có thực lực trung vị thần. Nhưng nhiều nhất chỉ tương đương như thánh đường đại trưởng lão mà thôi Một đấu một tuyệt đối không phải đối thủ của hắn Huống chi Không bị không gian trói buộc và trọng lực không gian ảnh hưởng Lúc nào cũng có thể chịu ma thú đại quân ra Thực lực chênh lệch Không có gì phải nghi ngờ Làm thế nào bây giờ Nhìn Dương Lăng càng lúc càng gần Lão vu bà vừa sợ vừa giận Lúc trước Vì vây Dương Lăng Bà ta dùng hầu hết thần lực Bây giờ cho dù miễn cưỡng thi triển không gian trói buộc và trọng lực không gian thì uy lực và phạm vi bao phủ cũng có hạn. Không có đàn hải long hỗ trợ, cơ bản không thể nào vây khốn được quái vật dương lăng này. Một đấu một, càng không thể nào là đối thủ của tên đại ma vương cường hãn này. Một khi bị hắn cuốn lấy, triệu ma thú đại quân ra bao vây, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bị hắn bắt lại? Chết trong tay hắn như thế này, nhìn dương lăng càng đổi càng gần, lại nhìn đại dương vô tận, lão Vu bà càng lúc càng buồn bực. Cắn chặt răng nghĩ đến một chủ ý điên cuồng, lại một lần nữa ra trì ma pháp phong hệ cho hải long vương, chỉ huy nó lao về phía tử vong hải vực. Tử vong hải vực sương mù bao phủ quanh năm, vô số ma thú hoành hành bá đạo. Càng đáng sợ hơn là thi thoảng còn xuất hiện những dòng xoáy cắn nuốt tất cả sinh vật xung quanh, bị hút vào, thì đừng nói là người bình thường, mà ngay cả thần giai cường giả cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, là cấm địa đáng sợ nhất của hải tộc.